Xin trân trọng giới thiệu với tất cả các bạn tác phẩm gìn giữ cho nhau Của tác giả Hồng Bối Với giọng đọc Thiên Thảo Chương 3 Khép lại những thương tổn Để năm mới em sẽ mới Rồi có đôi lần Thật lòng muốn được sống đời sống an vui Không nghĩ ngợi lo toan Không suy tính nhiều về cơm áo gạo tiền Để có thời gian tập cho mình ý thức về một đời sống chậm Không vội vã và cảm nhận giá trị từng phút giây đi qua của kiếp người Cuộc đời thì quá rộng, quá dài Khi đã trải qua bao niềm vui nỗi khổ Bao được mất hơn thua Mới thấy mỗi ngày chỉ cần được bình yên là đủ cuộc cách mạng công nghệ 4.0 ngày nay dường như đã làm cho chúng ta dần đánh mất đi sự lãng mạn và hồn nhiên vốn có của mình để rồi ai cũng sống trong hối hả, hấp tấp và xô bồ sáng nay thức dậy thật sớm bước dạo ra vườn thiền được thấy những đóa hoa mai vừa hé nụ tinh khôi mà lòng rộn ràng dân trào niềm vui Hôm bữa nói chuyện qua điện thoại với một người bạn từ phương xa gọi về Đang nói gì đấy Thì anh hỏi người bạn Đến cái tuổi này rồi Bây giờ bạn có còn liếng tiếc gì nữa không? Người bạn trả lời Không còn liếng tiếc gì nữa Vì mình đã hiểu rõ nhiều về chuyện đời Và mình thấy nó như một vỡ tuồn Cái bây giờ mình sống là quan tâm sức khỏe Làm việc và tập sống một đời ý nghĩa thánh thiện Sống trong môi trường của công nghệ Internet Smartphone Và một số thiết bị liên lạc thông minh khác Mình sẽ thấy thời gian tôi đi nhanh lắm Mỗi ngày Facebook đều nhắc về những tấm hình Những kỷ niệm Trong quá khứ của mình Và khi nhìn lại Mình sẽ ngạc nhiên rồi mình nói Nhanh quá Mới đó mà mười năm đã qua rồi Trong cái thanh lặng của những ngày cuối năm Bạn anh lại nói Bây giờ mỗi lần Tết đến mình lại sợ Anh hỏi Sao lại sợ Bạn trả lời Vì ăn Tết xong là mình già thêm một tuổi Anh lại cười với câu nói nửa đùa nửa thật vô tư của bạn Bạn nói tiếp Mới ngày nào mình tuổi hai mươi Mà bây giờ đã 35 tuổi rồi đó 35 tuổi mà tâm hồn mình trẻ Nên cứ nghĩ là mình chừng 20 Mà thực chất mình đã có tuổi rồi Nếu mình không đi theo gót chân của Bục Bây giờ ở bên ngoài Chắc mình đã là phụ huynh của học sinh rồi đấy Anh cười nói Ừ, anh em mình đã có tuổi cả Bây giờ mỗi ngày Mình thấy tự nhiên mình ngủ ít lại và thường thức dậy rất sớm. Có lẽ nên dành thời gian để thiền định với chính mình nhiều hơn. Khi đến một cái tuổi nào đó, mỗi người tự khắc sẽ biết cách chăm sóc cho chính bản thân, tâm hồn của mình. Thời gian phía trước để được sống, được tận hưởng sự nhiệm màu của đời sống không còn nhiều nữa. Bước qua cái tuổi 30, mỗi người chúng ta phải tự ý thức về con đường mình đang đi. Cuộc sống bao giờ cũng có những mệt mỏi, bận rộn và lo toan riêng, khi phải đối diện trực tiếp với những khó khăn áp lực công việc, với những ước mơ hồi bão hàng ngày. Có con nói rất vui, mà lại rất thật. Hồi nhỏ sống với bố mẹ sướng thật, chẳng phải sợ gì chỉ sợ ma, bây giờ lớn lên thì lại sợ rất nhiều thứ. Sợ thất nghiệp, sợ thất tình, sợ sự phản bội, Sợ già, sợ bệnh, sợ đủ thứ trên đời Nỗi sợ hại ấy cứ đeo đẳng mình suốt cả thời tuổi trẻ Anh biết tuổi trẻ là tuổi thích chứng tỏ, thích thể hiện bản thân Tuổi mà ai cũng có những ước mơ tính toán Làm việc này, việc nọ Chính ngay em, em cũng đã và đang có những ước mơ dự định của mình Em muốn thỏa mãn ý tưởng đam mê công việc em muốn dấn thân khởi nghiệp mà anh thấy hơi vất vả gian trung nên đã im lặng em hãy cứ làm gì mà em thích vì em là người thông minh sống thực tế và có lập trường cách hay nhất anh khuyên em là nên tập sống chung với áp lực công việc với khó khăn công việc mình đã chọn nghĩa là bận rộn trong thảnh thơi nghĩa là chấp nhận đón những sóng gió những nguy nan biến cố trong cuộc đời nhưng tâm hồn luôn giữ được sự tĩnh tại, an vui vốn có của mình. Bởi biến cố cuộc đời làm cho em trưởng thành và bản lĩnh hơn. Cái quan trọng là mình đón nhận những biến cố đó như thế nào. Khởi nghiệp thường đi đôi với biến cố tổn thất tinh thần và vật chất. Có khi thành công mà có khi thất bại. Thất bại là để thành công. Chúng ta ai rồi cũng có những khổ nạn riêng. sẽ có những khoảng thời gian khó khăn ập đến với mình hết chuyện này sang chuyện khác nhưng khi mình biết chấp nhận thì mọi chuyện sẽ trôi qua êm đềm nguyên nhân của thành công hay thất bại của đau khổ hay hạnh phúc của được mất hơn thua là do cách trình của chính mình Mà phần nhiều khổ đau xuất phát từ cái thấy sai lầm dẫn đến mù mờ con đường Đức Phật có nói, cội nguồn của khổ đau là do chính mình đuổi theo không đúng thứ mình cần. Khổ đau hay hạnh phúc chưa hẳn do thứ mình theo đuổi quyết định, mà là do thái độ và cách nhìn của mình quyết định. Nên, muốn thành công trong một lĩnh vực nào đó, phải tập lắng nghe. Người biết lắng nghe sẽ biết cách tư duy thay đổi quan niệm sống, nhân cách sống và áp dụng sự hiểu biết của mình. Của người Để có một cuộc sống đầy ý nghĩa nhân văn Một người thành công Trong một lĩnh vực Sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều người Nhiều thế hệ Trong một cuốn sách Anh đọc có nói rằng Sở dĩ cuộc sống mình Không có nhiều hạnh phúc Và bị nhiều thứ bệnh Là do mình đắm chìm trong danh lợi Lo quanh nghĩ quẩn Bận rộn với đời sống hàng ngày Nếp sống càng tiện nghi Thì lại càng lao tâm lao lực Để đạt đến cái tiện nghi hơn nữa Thêm vào Lòng ham muốn chiếm đoạt, Tranh đua để thỏa mãn những ham muốn nhất thời Khiến cơ thể trở nên mất quân bình Phá hoại cơ quan thần kinh Cơ quan này là đầu mối của thứ bệnh Nên theo thời gian Bệnh từ từ ngóng vào tạng phủ Khiến con người ngày càng lệch lạc Sống nghịch với thiên nhiên mất đi sự an lạc sẵn có, nói một cách khác là mất đi chính mình. Lắm lúc anh muốn hỏi em, tại sao mình phải lo lắng, phải tính toán đâm chiêu, suy tư nhiều về tương lai? Sao mình không sống được cái quy trình đúng mà mình đã đề ra cho giây phút hiện tại? Biết là khó lắm, nhưng muốn thành công thì phải tập, Trong thế giới tương tức, sự thành công của một ước mơ được tạo dựng qua cách sống với giây phút hiện tại. Nếu trong giây phút hiện tại vẫn có quá nhiều khó khăn đau khổ, thì mình cũng tập nuôi dưỡng và ôm ấp sự khó khăn đau khổ với áp lực đó. Tập không bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, vì muốn thành công một cái gì thì phải chấp nhận sự cô đơn của chính mình. Nhưng... Đừng để nỗi cô đơn chứa cả nỗi muộn phiền Đừng để nỗi cô đơn mang tên kẻ tuyệt vọng Mọi việc trên đời đều có cái giá của nó Và khi em biết chấp nhận Thì em sẽ có hạnh phúc Khi em thấy sự thật của mọi vấn đề Em sẽ biết cách sống thật với chính mình Sống ở đời đôi lúc chịu thiệt thòi Bất cần một chút lại là một cái hay để mình biết mình sống cho ai và vì ai càng lớn lên thì càng phải sống thật với con người mình sau này cuộc sống của em có đổi thay ra sao em cũng phải nhớ rằng mình đi đâu về đâu làm gì thì mình cũng phải là con của bụt đã là con của bụt thì phải luôn lòng từ bi tốt bụng nơi mình từ bi tốt bụng tưởng là không có gì nhưng về sau nó sẽ nuôi dưỡng tâm hồn mình nhiều lắm. Em biết không, bạn anh nói một câu rất ý nghĩa. Thế giới này vốn lạnh lùng, ích kỷ hơn thua, lợi dụng. Nhưng đừng vì một vấn đề gì đó mà đánh mất trái tim nhân hậu, nơi con người mình. Phải sống hiền lành để tin rằng hết kiếp này, sang kiếp khác, chúng ta sẽ được sinh ra ở một nơi an lành, có đời sống an toàn. Người phước đức là người luôn được sống trong sự che chở an lành từ tâm lý đến sinh lý, trong kinh bất hại, bục dậy. Hãy luôn luôn có ý đem đến sự an lành cho mọi người, đừng đem tới cho họ những tổn hại của bạo động để cho trong hiện tại không ai bị tàn hại. và để cho sau này ai cũng được sống an ổn lâu dài Đừng nói lời thô ác với ai Khi nói, phải thấy được hậu quả của lời mình nói Lời nói thô ác thường sẽ đem tai họ trở về gây tổn hại đến thân thể mình Phải biết lấy sự tu tập để làm đẹp cho chính mình Không làm tổn hại đến sinh mạng của ai Sống đời tịnh hạnh Không hành xử bạo động với các loài chúng sinh Đó đích thực là bậc sa môn đạo nhân Trong thế giới rộng vô cùng Mỗi người rồi sẽ có một quan điểm sống Nhưng sau khi những chặng đường sóng gió và thương tổn đi qua Em vẫn giữ được nụ cười hiền Nhân hậu trên đôi môi thì đó là điều đẹp nhất Mà anh tìm được Luôn làm cho trái tim anh đầy áp cảm xúc từ bi Mấy hôm nay Trước khi đi ngủ, anh thường quên kéo cánh cửa kính lại để nửa đêm phải thức giấc bởi những hạt xương cuối năm. Những ngày cuối năm luôn là những ngày bận rộn mà lại đẹp nhất. Lát nữa đây, anh sẽ pha một tách cà phê và ngồi thưởng thức nắng hồng lên. Sau đó anh sẽ vẽ tranh, làm thiệp tết và viết câu đối để gửi tặng những người bạn. sau đó nữa thì anh sẽ đi qua nhà hàng xóm để trang trí hội hoa mai khi làm cho ai đó hạnh phúc nghĩa là anh được hạnh phúc người khởi nghiệp là người biết góp chặt từng mảnh vụn hạnh phúc em hạnh phúc khi em biết khép lại những tổn thương trong quá khứ để nhìn về tương lai mà an vui với giây phút hiện tại tết đang đến rất gần năm mới ta cũng mới người vui Cảnh sẽ vui Chương bóng bình an Bên góc thờ Phật Có những ngày thật buồn Mệt mỏi với bao tổn thương Khổ đau ở tâm hồn Em thường tập lãng quên đời sống Để rồi lặng lẽ Tìm đến nơi góc thờ Phật Ngồi dưới chân người Nhìn vào đôi mắt từ bi của người Em mang trái tim triệu nặng Bấy lâu gửi người hóa giải những nỗi đau muộn phiền buồn vui cô đơn xa lạ nhớ nhung ước ao bay qua lòng bàn tay như ráng chiều phơi trên điệu nhạc hoang vu còn tuổi nào cho em những lúc hoang vu muộn phiền nhất là những lúc em thấy mình thương yêu ông phật nhất chỉ có người mới hiểu bao niềm trắc ẩn nằm sâu kín trong lòng em Người đã từng đi qua cuộc đời như thế Đã từng nếm trả những thương yêu giận hờn Hơn thua được mất Đã từng đau nỗi đau trần thế Đã từng đau nỗi đau gặp gỡ và chia ly Đã từng đau nỗi đau ngậm ngùi đáng cay Của hiểu lầm nghi kỵ Đã từng cô đơn như một tảng đá Đã từng dầm mình dưới những hạt mưa đầu mùa Những cơn mưa bất chợt khổ hạnh Nhưng người đã vượt qua tất cả Và luôn quay lại nhìn đời Với đôi mắt hiền từ thứ tha Những lúc được ngồi dưới cho người Là những lúc em tập thứ tha Những ai đã từng làm cho con tim em thương tổn Từ lâu, anh đã không còn lo lắng về em nữa Anh đã không còn gọi điện Nhắn tin cho em vào mỗi sáng Anh không còn chia sẻ về sự hiểu biết và yêu thương Rồi anh nghĩ rằng Đã đến lúc em phải biết tự cách chăm sóc tâm hồn mình Mỗi chúng ta, ai rồi cũng có một thế giới sống riêng Anh thì không thể quan tâm em suốt đời Còn em thì không thể theo anh trọn đời Em phải sống làm sao Mà ở đâu em cũng biết Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui Thì lúc đó em mới là người trưởng thành Người trưởng thành là người có phép lạ Vì luôn biết làm cho tâm hồn mình trễ lại Tươi mới Người trưởng thành là người biết nhận ra Những giá trị của hạnh phúc Không còn đau khổ bởi những chuyện thường Xảy ra nhỏ nhặt vô vơ Khi có ai nói về em Đúng sai như thế nào Em luôn biết cách chấp nhận để mỉm cười Trưởng thành không phải là bao nhiêu tuổi mà là biết đón nhận những gì đón và đi trong cuộc đời yêu thương hay trách móc giận hờn hay thứ tha suy cho cùng phần nhiều cũng là do chính mình lựa chọn đến bây giờ thì anh tin em là người đã trưởng thành mỗi buổi sáng trước khi em đi làm em thường vào phòng thiền hay gọi là ốc đảo bình an thắp một cây nhan lên cúng dường Phật rồi em thỉnh ba tiếng chuông và lạy xuống ba lạy trong chánh niệm của hơi thở ấy thức em nhìn phật với đôi bàn tay bấp sen của mình rồi xá xuống thành kính trước người em mỉm cười với người rồi thầm tự nhủ bụt ạ con sẽ tập sống thực tế với cuộc đời này hơn sẽ dành nhiều thời gian để yêu thương gia đình và trân quý những thứ con đang có xung quanh con đã hạn chế lên mạng xã hội để tập thay đổi nhận thức đời sống làm cho đời sống của mình mới hơn con đã không làm suốt ngày cứ rảnh rỗi là lướt lướt bấm bấm với mạng xã hội một cách vô ý thức mạng xã hội có nhiều thứ hay nhưng cũng lắm phức tạp con đã dành tập nhiều thời gian trong những lúc rảnh rỗi để đọc sách nghe nhạc và trò chuyện với những người con thương Con sẽ đem sự hiểu biết của mình để giúp những ai đang gặp khó khăn trong đời sống. Anh không biết mai đây đời sống của chúng ta sẽ như thế nào? Thời gian sống của chúng ta mỗi ngày một ngắn lại đúng không em? Anh nghĩ rằng mỗi ngày còn lại sẽ trở nên quan trọng. Chúng ta đã đến với cuộc đời này và có một ngày chúng ta sẽ rời xa cuộc đời này. Nếu suốt ngày Chúng ta cứ mãi bận rộn một cách vô hồn Với cuộc đời thì anh nghĩ sau này chúng ta Sẽ hối tiếc nhiều thứ lắm Anh đã đi qua cái tuổi mơ hồ Bây giờ thì anh thích cái gì thực tế hơn Từ phương xa Bạn anh thường gọi về và hỏi Đang làm gì đó Không đi chơi đâu à Anh nói Đang ở nhà Không có đi đâu Nếu đi thì phải làm ra tiền mới đi còn không thì ở nhà và làm việc bạn anh nghe vậy cười giọng cười toát ra sự lạc quan yêu đời anh cũng cười vì sự hóm hỉnh của mình thực tế là vậy anh rất quý thời gian buổi sáng vì ở đây buổi sáng thời tiết rất đẹp nếu buổi sáng cách bắt anh đi đâu đương nhiên bữa ấy phải làm ra tiền mới đi tiền không phải là tất cả nhưng có tiền mình sống không bị lệ thuộc vào ai. Ở đời, ngại ngần nhất, nặng nề nhất là sự mang ơn. Buổi chiều thường thì trời tiết khó chịu, anh thích gặp ai đó nói chuyện, nằm đọc sách, hoặc làm việc tay chân, thông thường xế chiều thì dành thời gian chơi thể thao. Anh nhớ có ai đó đã nói, chúng ta thường tham gia vào các cuộc xã giao, nhưng không biết rằng Rất nhiều cuộc xã giao Trên thực tế không để làm gì cả Anh đã từng có nhiều mối liên hệ xã giao như vậy Anh vẫn mong em Sống thực tế với cuộc đời này hơn Sống hữu ích và dành nhiều thời gian Cho những người xứng đáng với em Ở đâu đông người thì rất vui Nhưng cái vui của ồn ào Thường làm cho tâm hồn mình bất an Lo sợ, xa ngã, thói bộ Thế giới càng lao xao Nhộn nhịp thì tâm hồn em càng phải an tĩnh Chỉ có sự an tĩnh Mới giúp em giữ được sự an vui thực tại Cũng chỉ có nguyên tắc sống Mới giúp em vượt qua mọi đau khổ Trong thế giới kết nối Lắm chiêu trò ham muốn vật chất Biết bao nhiêu người Thường để những việc không đau vào đâu Lôi kéo để rồi sầu khổ Lo lắng Hoang mang Mà đánh mất cuộc sống thực tại của chính mình Với sự phát triển không ngừng Của công nghệ kết nối truyền thông Anh nghĩ rằng Mỗi người đều có thể trở nên Người nổi tiếng Nhưng em biết đó Cái nổi tiếng thường đi đôi với tai ương Tai ương thì thường dẫn đến tai nạn Và tai nạn là chìm Một khi đã chìm Thì khó có thể nổi lại bình thường được Nên muốn nổi tiếng Mà không chìm Thì còn có thực lực toàn diện của bản thân Và nếu cái nổi là cái nỗi ở những công việc nghề nghiệp mang lại lợi ích cho xã hội đóng góp cho đời sống thiết thực thì không có gì phải sợ còn hay hơn là học theo tám con đường chân chính mà Đức Phật đã dạy gọi là bát Chánh Đạo anh thì không thích mình nổi cũng không thích mình chìm anh thích mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên mình sống lạc quan lặng lẽ trong thế giới riêng của mình và cũng làm việc lặng lẽ trong thế giới của riêng mình miễn sao mình tìm được bình yên thực sự cho mình là được cuộc sống bình yên sẽ thuộc về những ai biết làm cho trái tim mình chế tác được niềm an vui tập lãng quên nỗi muộn phiền mỗi chúng ta sẽ luôn biết cách làm để tìm ra niềm vui và niềm vui đó được nhân đôi khi gần đây anh biết rằng em đã tập ngồi thiện như một nhà sư hai vai buông thư và bàn tay đặt nhẹ nhàng lên nhau em ngồi thiện dưới chân đức phật đọc tụng một bài kinh ngắn và cầu nguyện em nói em thích đọc tụng kinh phước đức anh nói kinh này là kinh đức phật dạy mình cách sống cách chuyển hóa bản thân cách để mình gieo trồng thiện lành phước đức để đời sống mình mỗi ngày mỗi giàu có và an vui thêm. Anh nghĩ đây là một kinh rất quan trọng, mà mỗi ngày chúng ta phải cần đọc tụng để tưới tẩm những hạt giống hiền lành ở trong mình, vì ai cũng thao thức muốn tìm được một đời sống bình an ngay trong hiện tại và cả trong tương lai. Cõi trời và cõi người đều mong muốn gieo trồng phước đức mà không biết phải làm như thế nào nên mới hỏi Đức Phật và Ngài đã chỉ dạy Anh đang muốn đọc lại bài kinh đó cho em nghe đây Đức Phật dạy Lánh xa kể xấu ác được thân cận người hiền tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất sống trong môi trường tốt được tạo tác nhân lành được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất Có học có nghề hay Biết hành trì giới luật Biết nói lời ái ngữ Là phước đức lớn nhất Được cung phụng mẹ cha Yêu thương gia đình mình Được hành nghề thích hợp Là phước đức lớn nhất Sống ngay thẳng bố thí Giúp quyến thuộc thân bằng Hành xử không tỳ vết Là phước đức lớn nhất Tránh không làm điều ác không say xưa nghĩa ngập tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất biết khiêm cung lễ độ tri túc và biết ơn không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất biết kiên trì phục thiện thân cận giới xuất gia giữ pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất sống tinh cần tỉnh thức Học chân lý nhuộm màu Thực chứng được niết bàn Là phước đức lớn nhất chung đụng trong nhân gian Tâm không hề lay chuyển Phiền não hết an nhiên Là phước đức lớn nhất Ai sống được như thế Đi đâu cũng an toàn Tới đâu cũng vững mạnh Phước đức của tự thân Sáng nay anh đã ngồi thiền bên Phật và tụng kinh này đó em khi mình có đường đi có phương pháp đi thì mình không còn lo sợ nữa em à đã có đường đi rồi không còn lo sợ nhiều lúc anh thầm cảm ơn Đức Phật đã chỉ dạy cho anh con đường đi con đường của từ bi hỷ xã con đường của hiểu biết Minh Triết yêu thương nói như những đạo sư của Ấn Độ thì Minh Triết không phải là kiến thức Mà là sự hiểu biết trực tiếp Những chân lý hàng có trong vũ trụ Tự trong thân tâm Anh thích em là một con người hiền lành chất phát Chúng ta được gì khi tất cả đi qua Có lẽ sẽ mất hết chỉ còn nhau Cuộc đời cũng vẫn cứ như vậy Biết bao thế hệ Bao năm Bao đời chúng ta cứ vòng vo Trong những chuyện không đâu vào đâu Của danh lợi Quyền hành hưởng thụ kiêu ngạo khinh khi vẫn bấy nhiêu lo âu sợ hãi vẫn bấy nhiêu chuyện cơm áo gạo tiền vẫn bấy nhiêu cảm xúc hơn thua bằng tiện thấp hèn khi không có gì thì chúng ta hay lắm nhưng khi đến có gì đó riêng mình thì chúng ta có thái độ khinh thường và xem thường tất cả đời sống Nếu không có tình thương thật Thì chúng ta sẽ hối tiếc rất nhiều khi về già Tình thương là năng lượng dịu êm Ở trong lòng mình phát ra Là biết bố thí chứ không phải nhận lại Ban cho mà không thu nạp Tình thương là sóng âm rung động của từ bi Con đường của tình thương Là phải thật lòng với nội tâm chính mình Với xu thế phát triển của công nghệ vật chất như ngày hôm nay Dần dần người ta sẽ mất niềm tin vào tôn giáo Và tôn giáo sẽ được xem là một mảng kinh doanh Có khi gọi là kinh doanh tâm linh Anh không thích dùng từ tôn giáo Cũng không biết ai đã gán cho Đức Phật hiền từ của chúng ta Vào một ngõ tôn giáo Anh thích Đức Phật là Đức Phật Đức Phật thì không là của ai cả Đức Phật là của chúng ta học theo hạnh đạo đức phật là học hạnh buông bỏ và sống một nếp sống giản dị bao dung anh từng nghe thiền sư nhất hạnh nói phải xem đức phật như một vị thầy một con người chứ không phải một vị thần linh phật không muốn là một vị thần linh ngài là một vị đạo sư như vậy là quá đủ cho chúng ta vì phật là một con người nên vô lượng người mới thành một đức phật Chúng ta là những người học trò của Ngài Không thể cứ đem Ngài ra tôn xuân Để rồi quên học theo hạnh Ngài Rất may là em luôn xem Đức Phật là biểu tượng của tình thương và minh triết Nếu mỗi người chưa phải là Đức Phật Thì hãy để Đức Phật là một con người Đức Phật là một vị khách lặng lẽ Người đã đến cuộc đời và ra đi khỏi cuộc đời Đến trong sự thấu hiểu yêu thương chân thành Và ra đi trong sự thấu hiểu yêu thương chân thành Đức Phật là kết tinh của nhiều tư tưởng Theo Ngài không phải là để tạo ra một mớ tín ngưỡng và giáo điều Mà theo Ngài là theo lời dạy về phương pháp sống an lạc Sống yêu thương với nhiều ý nghĩa Hiểu Đức Phật là hiểu thái độ sống cởi mở với cuộc đời chứ không phải là khép kín bi quan với cuộc đời. Hiểu Đức Phật là hiểu về một đời sống an vui, yên bình, tự tại. Hiểu Đức Phật là hiểu theo cách, ly sanh hỷ lạc, bớt ham muốn, biết đủ thì có hạnh phúc. Hiểu Đức Phật không phải là trong đời sống con tim em không bị tổn thương, mà là khi bị tổn thương, em phải biết cách tự quay về chăm sóc lấy bản thân mình, không để vết thương đó kéo dài. Thời đại chúng ta đang sống dường như thời giờ đi qua rất vội. Anh tự hỏi bao nhiêu thời gian là đủ cho mình? Sẽ không bao giờ đủ hết nếu mình không biết tập dừng lại để cảm nhận đời sống chậm. Em thấy không, phần lớn mọi người thường sống rất bận rộn, ít ai có thời gian để cho mình cơ hội ngồi yên. Trong sự thanh thản tâm hồn Ngẫu nhiên, anh có đọc được một câu thơ như thế này Trong những thành phố đông đúc ồn ào Thần kinh chúng ta luôn bị căng ra Bởi những rung động náo nhiệt phức tạp Chúng ta làm cho tâm hồn mình ở thế bị động Lúc nào cũng lo phản ứng Dần dần chúng ta đánh mất đi sự nhạy cảm cần thiết Đó cũng là lý do xã hội càng phức tạp chúng ta càng thiếu đi sự cảm thông với nhau. Càng ngày, tâm trí chúng ta càng mệt mỏi xáo trộn, dễ bị kích thích bởi những cớ lạc vặt không đâu. Cũng vì thế, chúng ta khó tránh được những bực dọc, giận dữ hay nóng nảy. Cho nên, chủ đích của Đức Phật là đưa chúng ta trở lại sống với cõi đời thật. Xã hội ngày càng phát triển nhiều về mọi phương diện, Thì tâm hồn chúng ta phải phát triển Ít ra cũng phải xây dựng được một nhân gian hạnh phúc ngay trong kiếp này Với thời đại chúng ta nói rằng muốn tu để được giải thoát ngay trong kiếp này Có vẻ là rất khó Thế thì hãy sống làm sao cho thật nhân tự và độ lượng Để kiếp sau sinh ra lại được làm người Trong một gia đình có một đời sống yên bình không thiếu thốn vật chất không bị những tai ương hoạn nạn không sinh nơi biên địa sáu căn không khiếm khuyết có điều kiện và môi trường tốt lớn lên gặp được giáo lý của Phật và tiếp tục con đường hướng đến chân lý giải thoát. có những đêm mất ngủ anh thường đốc nến và ngồi trước tượng Phật nho nhỏ hình như sau tận đáy lòng anh vẫn còn vương vấn một điều gì đó Mà chưa thể hiểu ra Mỗi chúng ta Nếu có duyên được yên bình Bên Đức Phật Thì mỗi người là một cánh hoa từ bi Mỗi người là một chiếc lá bồ đề Phải tự mình tập sống cho mình Phải tự mình tập an tĩnh Thoải mái cho mình Cuộc đời này Ngồi em ra thì không ai Có thể đi với em đến hết kiếp này Chính ngay cả anh Còn chưa lo được cho mình Thì làm sao lo được cho em Những ngày đầu tháng tư Nắng sớm và gió chiều Những chiếc linh phong Trước ngõ kêu len ken Như muốn gợi nhớ một mảnh vườn Rất xa Anh nhắn tin hỏi thăm em Sau một thời gian rất lặng Em nói Cảm ơn anh vì quá lâu Không được nhận tin nhắn của anh Nghe anh chia sẻ về đời sống Anh nói vì sợ làm phiền em thôi. Em nói, dạ không, nếu có được tin nhắn của anh, em sẽ vui rất nhiều. Nghe câu nói của em, anh đã rất cảm động. Dường như thỉnh thận chúng ta phải lẩn tránh nhau một thời gian, để con tim mình có khoảng lặng, và mình biết trân quý nhau hơn mỗi khi có dịp gặp lại đúng không em. Thời đại kết nối 4.0 Chúng ta đã không còn sợ mất liên lạc nhau nữa Mà là sợ làm phiền nhau Hoặc là nói những chuyện lãng phí thời gian của nhau Nếu chúng ta luôn luôn có mặt bên cạnh Luôn luôn nói chuyện Thì có thể chúng ta không còn ý thức về sự có mặt của nhau nữa Không còn biết thưởng thức những gì là trân quý của người bên cạnh mình Chúng ta bình thường hóa tất cả mọi thứ Và không thấy được giá trị của sự có mặt cho nhau Vì chúng ta vừa muốn có cái này Mà lại còn muốn có cái khác Đôi lúc anh nghĩ Thỉnh thoảng xa vắng nhau một thời gian Là để có cơ hội trân quý nhau nhiều hơn Những lúc xa cách nhau Mới biết gặp nhau là quan trọng Trong cô đơn Mới biết người bên cạnh Là người thật sự quan tâm mình Câu nói của em đã thức tỉnh con tim anh rất nhiều em đã trưởng thành trong suy nghĩ rồi đó em đã hiểu thế nào là chân hạnh phúc bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ cùng thực tập ý thức về sự có mặt cho nhau bởi mỗi kỷ niệm đẹp là một kỷ niệm trôi xa anh sẽ tập biết ơn sự sống đã cho chúng ta nhiều thứ bất ngờ trong cuộc đời chúng ta mãi đi tìm một sự bình yên ở một nơi xa vời mà đâu có hay rằng nơi bình yên nhất giữa cuộc đời này là ngôi nhà và gấp thờ Phật mỗi chúng ta là một ông Phật hiền từ trong ngôi nhà có nhiều tình thương nếu không đo lường cuộc đời bằng tình thương thì biết là gì nữa thời gian cứ trôi đi Anh và em chỉ giữ lại một khung trời nho nhỏ, một mảnh vườn xinh xinh bên ô cửa từ bi của đức Phật. Nếu có cơ hội gặp nhau thì cùng nhau ngồi lại uống trà, ngắm hoa, trầm tĩnh thảnh thơi như thở ban đầu. Năm tháng bên Phật, kiếp này bình yên. Thiên Thảo xin cảm ơn tất cả các bạn.